các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết quả là món thịt xào khoai tây bị anh biến thành sốt khoai tây trong sốt có vài miếng thịt vụn rất có phong cách của cơm tây có điều trình bày quá xấu mùi vị cũng quá tệ mà thôi Nhờ có bếp trưởng lý vào lúc tiễn phiêu phiêu mang thai 4 tháng thân hình thay đổi rất nhiều nhưng cân nặng lại chẳng tăng thêm chút nào sau đó bếp trưởng lý tự động từ chức hàng ngày lôi tiễn phiêu phiêu đến nhà cha mẹ vợ ăn trực cơm tối cân nặng của tiễn phiêu phiêu bẻ tăng vọt Cho đến trước khi sinh tổng cộng tăng thêm 20kg Tiếp sau đó Tiễn Phiêu Phiêu hoàn thành sứ mệnh sinh xong em bé Chỉ còn đường giảm cân của cô Cũng vừa xa xôi vừa vất vả Cân nặng giảm siêu siêu chậm Cô bắt đầu cực kỳ thương nhớ Quãng thời gian Lý Miêu vào bếp Thực ra cơm Lý Miêu nấu Tuy mùi vị rất chán Nhưng lại là vũ khí sắc bén để giảm cân Thời kỳ đầu mang thai Tất cả các cuốn sách về phương pháp dưỡng thai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bố đứa trẻ tham gia vào dưỡng thai. Giọng nói của bố đối với quá trình trưởng thành của thai nhi cực kỳ quan trọng. Thế nhưng Lý Miêu lại không mấy tin tưởng, anh cho rằng đợi em bé ra đời rồi bắt đầu giáo dục cũng được. Phiêu phiêu không thể làm gì hơn, ngoài việc lấy tay đầy đầy anh. Bố nó ơi, mau nói với con gái nhỏ của anh. Chào buổi sáng, bảo bối bé nhỏ. Em tỉnh lại đi, thai nhi làm sao nghe hiểu được. Bố nó ơi, màu hát cho con trai anh nghe, hát bài Sứ Thanh Hoa hoặc là Đạo Hương ấy. À không, mấy bài này quá khó với trình độ của anh. Thôi hát ngôi sao nhỏ cũng được. Anh có bị bệnh đâu mà hát. Bị Lý Miêu từ chối nhiều lần, Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ cảm tức, bèn thao thao bất tuyệt trình bày cho anh về tâm trạng quan trọng của việc bố tham gia vào quá trình phát triển của thai nhi. Lời lẽ đành thép phê bình anh không chịu hợp tác, vô cùng đau đớn lên án anh không yêu thương con. Sau khi bị Tiễn Phiêu Phiêu ép buộc dữ dội, cuối cùng Lý Miêu cũng thỏa hiệp. Anh xoa xoa bụng của Tiễn Phiêu Phiêu. Này, bảo bối bé nhỏ, mau gọi bố ơi đi. Mang thai thời kỳ thứ hai, Lý Miêu gần đây có những chiêu thức dưỡng thai mới. Mấy hôm nay, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu thường ngồi nhà xem phim gia đình. Những câu chuyện nhỏ của chúng tôi. Lý Hiêu xem một hồi lâu cảm khái, vỗ bụng Tiễn Phiêu Phiêu nói. Bảo bối con nhìn xem, làm bố là chuyện cực kỳ khó khăn, sau này con nhất định phải hiếu thuận với bố nhé. Vào đúng lúc ấy, lời thoại của chị bà Lý Tú trong phim đã biểu đạt toàn bộ tâm tình của Liễn Phiêu Phiêu. Có biết xấu hổ không? Có biết xấu hổ không? Anh có biết xấu hổ hay không? Mang thai thời kỳ cuối, ngày dự sinh của Tiễn Phiêu Phiêu sắp tới gần, Lý Miêu bắt đầu nôn nắng bất an suốt ngày vuốt ve bụng của tiễn phiêu phiêu thì thầm nói chuyện với con trai hoặc con gái của anh Này, bảo bối bé nhỏ con nhất định phải cố gắng ở bên trong lâu một chút đừng nóng vội ra ngoài bố còn chưa chuẩn bị xong tâm lý để gặp con Này, bảo bối bé nhỏ con ở trong ấy có thấy buồn chán không? Vậy mau ra ngoài chơi nhé Này, bảo bối bé nhỏ con chưa tới đúng ngày đâu con ở trong bụng mẹ chờ thêm mấy ngày nữa nhé Con cho bố thêm mấy ngày để bố béo lên chút nữa, như thế lúc con ra đời hình tượng của bố cũng đẹp hơn. Này, bảo bối bé nhỏ, sao con mãi chưa ra đời, bố nhớ con vô cùng. Này, bảo bối bé nhỏ. Tiên phiều phiều sắp bị mấy câu nói của anh làm cho đầu óc lộn xộn, càng lo lắng cho bảo bối còn chưa ra đời đã bị bố của bé đảo điên lô dích, đành phải đưa ra đạo luật tạm thời với Lý Miêu. Nghiêm cấm ảnh đứng trước mặt cô nói đến mấy chữ ra đời sớm hay ra đời muộn. Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu bản khách quan tổng kết một hồi. Kết luận là trong toàn bộ thời kỳ mang thai của Tiễn Phiêu Phiêu, biểu hiện của Lý Miêu cũng tạm tạm. Nhưng trên phương diện dưỡng thai, anh hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng tích cực nào. Gần đây trong khu nhà xuất hiện một con chó lang thang, vừa bẩn vừa gầy. Vì sắp được làm bố, tình thương của Lý Miêu ngập tràn khắp nơi. Ba ngày hai lượt, Cho con chó nợ đồ ăn. Kết quả là con chó kia cực kỳ cảm kích Lý Miêu. Mỗi lần nhìn thấy anh liền nhào tới cọ cọ chân anh. Tiến phiêu phiêu lại hay đi cùng Lý Miêu. Con chó kia yêu ai yêu cả đường đi. Cũng thích Tiến phiêu phiêu vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy tới cọ cọ vào chân cô. Tiến phiêu phiêu chọn đi đường vòng. Nó vẫn kiên trì chạy theo đường. Tiến phiêu phiêu là loại người đến con chó nhỏ mới sinh cũng sợ. huống chi là con chó đã trưởng thành này. Cô sợ đến hồn bay phách lạc Hơn nữa, trong bụng cô còn có em bé, nếu chẳng mày hoảng sợ quá độ, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Và lại, cho dù cô không sợ chó đi nữa, nhưng bị một con chó gầy gò vô chủ chạy tới quấn quyết, không chừng sẽ lấy bệnh cho thai nhi. Đều tại anh, đều tại anh cả. Tại sao trêu hoa gẹo nguyệt, phòng lù khắp trốn? Tại anh liếc mắt đưa tình, quyến rũ nơi nơi. Sau một lần bị con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net